Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô đã quên Ờ có lẽ là hiểu lầm Cô trước hết từ cười nói Khúc quản lý Anh cũng có thể nói thẳng cho tôi hiểu được Chỉ có tôi một chút ánh sáng Chính cô từ từ nghĩ Hắn vỗ vỗ gương mặt của cô Khẽ mở cánh môi nhói Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cô Sau giữa trưa hơi lạnh Trong đắc ý trà phương Trà phổ nhị cùng tranh lục Còn muốn cái gì sao? tức Ngọc Nhi bộ dạng tư cười ngọt ngào Thân hiết chào hỏi khách hàng thông quán Như vậy thì tốt rồi Được, phiền toái xin chờ một chút Tất Ngọc Nhi kiểm tra hết order Đi trở về phía sau Đi qua bàn khách bên cửa sổ Thì rất trột dạ cúi đầu xuống Đi qua rất nhanh Cậu vì cái gì phải sợ hắn như vậy? Đường thành ân nhìn bạn tốt như hành vi Của con trượt nhỏ buôn cười hỏi Bởi vì hắn thật sự rất là hung Cậu suốt cuộc làm cái chuyện gì thật có lỗi với hắn? Cô nhớ rõ, người bạn này của cô học đại học cùng trường từ trước đến nay thiên về quan hệ xã hội bên ngoài. Ngoại trừ bạn tốt trì kỷ, mỗi người tình nghĩa đều là vừa đúng, vừa điểm là dừng. Vì sao lại cùng người vị soái ca lãnh đạo có ẩn oán gúp mắc Mình nào có? Cô từ trước đến nay thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lần này khúc quản lý khởi binh vấn tội làm cho cô ngu muội một hồi, chính là nghĩ không ra đầu mối. Nay, liên tục 5 ngày hắn đến trong tiệm báo danh đúng giờ, như là không có lúc nào là không nhắc nhở cô, hắn đối với cô chắc chắn là không chịu để yên. Có thể coi là muốn phán cô tử hình, dù sao trước cũng phải cho biết tội danh nha. Chưa thấy người đàn ông tức giận nhỏ mọn như vậy, cô liền hỏi thăm hắn không cần đi làm sao, vậy mà hắn lạnh lùng trả lời. Cô lo lắng chuyện của chính cô quan trọng hơn. a cô suốt cuộc là thực xin lỗi hắn thế nào? Tiếng thét trói tai của cô gái thoáng chốc trong tiệm trà vang lên. Tức Ngọc Nhi cùng đường Thành Ân nhất trí hướng nơi phát ra thanh âm dò xét xem. Một đôi tình nhân đang tranh chấp nghiêm trọng. Hai người liếc nhìn nhau, tức Ngọc Nhi buông ra, không chút nghĩ ngợi, chính là đi đến bên cạnh chỗ ngồi đôi tình nhân kia. Ờ, xin lỗi, có thể hay không mời các vị hạn thất thanh âm? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến các vị khách khác của chúng ta. Cô nhỏ giọng lễ phép nói. Ở trong tiệm này ngay cả nói cũng không được sao Chàng trai ra sức đập bàn Tức giận đứng lên Anh lớn tiếng như vậy làm cái gì Cô gái cũng tức giận kêu to À xin lỗi mời các vị hạ thấp âm lượng Tất Ngọc Nhi lùi một bước Cảm thấy có chút đáng sợ Tao thích nói chuyện lớn tiếng như thế nào Chàng trai trừng mắt giận dữ Lại là đập bàn Tiên sinh mời anh tôn trọng những người khác một chút Cô sụ mặt cố giữ vững chấn định Mày không cần phải như gà mẹ Đưa tay muốn đẩy Tất Ngọc Nhi Cô rụt một chút Vô ý thức nhắm mắt lại Không nên ở chỗ này gây rối. Khúc túc một phát bắt được cổ tay chàng trai Đôi mắt rết lạnh lợi hại Nhằm chằm chằm vào người chàng trai Hắn đem Tất Ngọc Nhi kéo ra sau lưng Càng người vượt ngăn qua trước mặt Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tấm lưng rộng của hắn Nhất thời tim đập nhanh hơn Trung quanh Quanh quần hơi thở của hắn Không ngừng làm phức tạp trí giác của cô Cô tay bị cầm như là đang nóng lên Làm cho cô có chút hoang mang Cô là làm sao vậy Mày không cần xen vào chuyện của người khác Chàng trai bởi vì có khúc túc tham gia Bộ sáng bệ vệ điên khùng Dầm dĩ giảm xuống không ít Đi à? Cô gái một mực lôi kéo chàng trai Không muốn làm cho sự việc ủ nào Cô câm miệng Tiên sinh mời anh rời cho Đường thành ân trông thấy khúc túc Là gan cũng lớn hơn Mở cửa mời bọn họ đi ra ngoài Anh không đi phải không? Khúc túc nhăn lại đôi mày tuấn tú, đáy mắt nổi lên hàn ý. Chàng trai trong lòng sợ hãi, để lại ba chữ, tức giận mở cửa rời đi. Không tiễn. Đường thanh ân đóng cửa lại, thở ra một hơi, vỗ nhẹ bộ ngực. Tất Ngọc Nhi sợ ngốc tại chỗ, nhìn chầm chầm vào khúc túc. Cảm ơn. Cô chỉ nhả được ra hai chữ này. Khúc túc trừng mắt cô, trực tiếp đem cô kéo ra bên ngoài, húc đầu liền giống. Từ trước đến nay cô làm việc không dùng đỏ óc sao? Như hôm nay hắn không mở hiện trường Tên cặn bạn đó quyền quá hóa khùng Trực tiếp đánh cô Cô muốn làm sao bây giờ? Tôi... tôi... Ngoài y muốn bị khỏa trách Tức Ngọc Nhi một hồi ủy khuất Cảy mũi đầu xót Nước mắt rơi xuống đổ ào ào Cô khóc cái gì? Hắn kéo cô qua Đem cô kéo vào trong ngực Thanh âm có chút tức giận Anh quản được tôi Cô bất bình đem nước mắt bôi ở trước ngực hắn. Đừng khóc. Từ trước đến nay gương mặt át liệt luôn lộ ra thần sắc khó xử. Hắn Vụng về vỗ lưng của cô. Tôi cũng vậy, không nghĩ dẫn đến phiền tòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện